Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước tác giả Thái Chí Hạo dịch giả Lục Hương được phát hành trên website lạc hùngcóc.com cộng đồng audio miễn phí diễn độc Minh Minh tập 41 Bắt sống cắt xẻ Tiểu lục run rảy quay đầu lại Người đó không vận sức chỉ hại giọng thì thầm vào tay gã Là ta đây Mạnh tiểu lục thở phào một tiếng Mã Vân thấy Tiểu Lục không căng thẳng nữa, bèn buông lỏng tay ra. Hai người sớm tối ở cạnh nhau đã cực kỳ ăn ý. Chỉ cần đưa mắt một cái là đã hiểu ý. Cả hai âm thầm rời xa căn nhà gạch đổ nát kia, tránh sang một bên nói chuyện. Mã Vân hỏi, Tiểu Lục, sao chú mày lại tới đây? Tiểu Lục kể lại chuyện gã phát hiện ra manh mối. Mã Vân gật đầu bảo, chốc nữa sẽ có thể nguy hiểm. Tốt hơn hết là chú mày về nhà trọ đợi ta. Nếu nếu một canh giờ sau ta không quay lại, thì chú mày gọi Thảo Thượng Trương đến đây nha. Thế không được. Ngộ nhỡ anh gặp chuyện thì tính sao? Tôi không thể bỏ anh mà đi được. Mạnh Tiểu Lục lắc đầu lia lia. Mã Văn khuyên rách cả mét ra mà gã cũng không chịu nghe. Mã Văn đành nói. Được, ta biết chú mày rất trợ nghĩa. Cũng không ổn công ta kết giao với người anh em như chú. Ta cũng không nói nữa. Chú mày đi theo ta là được. Có điều là phải tùy cơ hành xử. Tình hình không ổn là phải tản ra mà chạy. Nhất thiết không được cậy mạnh. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu Lục gật đầu nói. Mã đại ca, anh nói xem, đám ăn mày này là thế nào vậy? Liệu có liên quan gì đến tay mã lôi kia không? Mã Vân trầm ngâm dây lát rồi nói. Có liên quan gì thì ta không biết Nhưng ta hy vọng là không có liên quan gì đến y Vì chuyện này thật sự là quá thất đức Nếu ta đoán không lầm, bọn họ là nạn nhân bị bắt sống cắt xẻ Bắt sống cắt xẻ là thế nào? Tiểu lục không hiểu hỏi Mã Vân nhớ chặt mày hồi lâu rồi mới giải thích Cách nói bắt sống cắt xẻ này có từ thời nhà tóm Nhưng lịch sử thì còn lâu đời hơn nhiều ý là chỉ một dạng nghi thức tôn giáo tà ác, móc tim mồi gan rồi dùng máu người để vẽ tranh, tóm lại là cực kỳ khủng khiếp và đáng sợ. Triều đình thời đó quy định, một khi phát hiện có kẻ nào bắt sống các xẻ thì phải lăn trì xử tử. Hai bên hàng xóm mà biết được việc mà không báo thì cũng xử y theo tội ấy. Sau này đến thời nhà Thanh, một số kẻ trong cái ban đi bắt người Lừa gạt đàn bà trẻ con hay người già, sau đó dùng các thủ pháp tàn nhẫn tra tấn, khiến họ người không ra người, ma không ra ma, Hồng khiến người đời thương hại mà cho thêm chút tiền. Còn đám cái ban kia thì khống chế những người bị bắt sống cắt xẻ ấy, thu lời từ họ, kiếm tiền bẩn. Khốn nạn thế! Mạnh Tiểu Lục nghe xong, chỉ thấy vừa sợ vừa tức, không kìm được mà thốt lên. Mã Vân gật đầu, đúng thế, bắt sống các xẻ là hành vi bị khinh bỉ trên giang hồ. Vì vậy, cái băng xưa nay vẫn luôn độc lai like, độc vãng không có quan hệ mật thiết với ai, mà tiếng tâm của họ cũng không có tốt đẹp. Đó là vì bọn họ đã làm rất nhiều việc kiểu như bắt sống các xẻ này vậy. Mã Vân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bắt sống các xẻ chia làm 3 loại. Tàn, tật và quái. Loại sao tàn nhẫn hơn loại trước. Trong đó, tàn là đánh gãy tay chân, sau đó dùng nẹp cố định lại, thậm chí liên tục đánh gãy rồi chờ vết thương liền lại. Khiến những người ăn sinh đó trở thành tàn tật quái dị. Tàn nhẫn hơn nữa thì là chặt tay, chặt chân, móc mắt. Nói ra, thì tàn chỉ là cái đau nhất thời thôi. Tật mới chính là sống không bằng chết. Thông thường là dùng dao cắt ra vết thương, sau đó để mặc cho vết thương ấy nhiễm trùng, bưng mũ lỡ lét, cực kỳ tẩm lợm. Người như vậy đi xin tiền, có người trông thấy đáng thương thì sẽ cho. Cũng có người thì cảm thấy buồn nôn, cho tiền chỉ mong bọn họ đi càng xa càng tốt. Ngoài ra, Còn có cái kiểu ngâm người ta trong nước ủ trộn từ phân người và chất độc, khiến cho cơ thể thối rửa ra. Người bị thành tật, ngày đêm đều chịu dày vò cả bên trong lẫn bên ngoài. Có người chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ nhảy giếng nhảy xong hoặc đập đầu mà chết. Đến lúc đó thì cái chết lại trở thành một sự giải thoát. Nếu nói những người thành tật ấy vẫn còn coi như là người... Thì quái, căn bản là không thể coi như là con người được nữa. Cách làm thông thường là lột da của các động vật như chó hay là lợn. Rồi lột da của người ăn sinh bị khống chế cầm tù ra. Sau đó khâu liền da động vật vào người. Có một số trong cực kỳ khủng khiếp. Con người ta, ai cũng có lòng hiếu kỳ. Mặc dù á, Bộ dạng quái của người không ra người Quỷ không ra quỷ Hết sức đáng sợ Nhưng người ta vẫn không kìm được mà đi xem Tiền cũng cho nhiều nhất Nói tới đây Mã Vân không nói tiếp nữa Hai người đều lặng đi Một lúc sau Tiểu Lục mới phá vỡ bầu không khí im lặng ấy nói Mã Đại Ca Chuyện này dù không liên quan gì đến anh Tôi cũng phải nhúng tay vào Bọn họ tàn nhẫn quá rồi Thảo huynh đệ, ta không nhìn lầm chú mày. Mã Vân gật đầu nói, Bản tính con người vừa chính vừa tà, Mà giang hồ thì cũng vừa khiến người ta kính ngưỡng, Lại cũng khiến người ta khiếp sợ. Giang hồ có nghĩa khí, có quy củ, có chân thành, Đó cũng đều là những thứ tốt. Xong cũng có dục vọng, có tàn nhẫn, có máu tành. Thôi được rồi, không cảm khái nữa. Chúng ta qua bên đó xem thế nào đi. Căn nhà gạch này có ba gian liền nhang. Diện tích không nhỏ nhưng không có tường bao sân, chỉ trơ trọi nằm đó. Tường bên ngoài đắp bằng gạch đất, giấy che cửa sổ đã rắc toan từ lâu, tạo thành những cái lỗ to tướng tựa như cái miệng khổng lồ ăn thịt người ta vậy. Trong nhà đốt lửa, một đám cao to tướng mạo hôn dữ đang ngồi ăn bánh với thịt nướng gác trên ngọn lửa. Một tên trong bọn cắn miếng thịt Không biết vì không hợp khẩu vị hay sao Mà nhổ toẹt ra quăng xuống đất Ngay tức thì Một đám chừng 4 chục người Co rấm trong góc tối Liền bổ nhào ra như lũ chó điên Tranh cướp miếng thịt rơi dưới đất Mấy tên cao to liền phá lên cười ha hả Như thế Những kẻ đang tranh ăn kia Không phải là con người Mà là một đám súc sinh vậy Một tên khác nói Bà đã nói bao nhiêu lần rồi Đừng xin ăn Xin tiền mới là quan trọng Lần sau còn thế này nữa ta đánh chết bọn ngươi Đứa nào À thằng một mắt Hôm nay ngươi xin được nhiều tiền nhất Bánh bao nè thưởng cho ngươi Trong khi hắn nói chuyện Một người đang quỳ từ trong góc tối lết ra Bò được vài bước Lại dập đầu một cái Cho tới khi đến trước mặt tên kia Mới ngẩn đầu lên Nhờ có ánh lửa, có thể trông thấy mặt người này toàn là những vết thương, trên mặt bị tàn phá nát bét ấy, chỉ có một con mắt. Bên còn lại chỉ là một cái hốc trống không, bên trên có dấu vết dùng lửa đốt để bịt vết thương ấy lại. Y cầm một cái túi bánh bao, cảm ơn rối rít rồi bò đi. Một tên cao to khác rút dao ra, nhe răng cười dữ tợn. <cười> có thưởng thì phải có phạt chứ. Hôm nay đứa xin tiền được ít nhất là ha ha ha. tên đi về phía đám xin ăn. Thoáng sau đã có tiếng kêu ré lên thảm thiết, một người ăn xin quỳ tay bị kéo ra ngoài. Y kêu lên đầy sợ hãi, không ngừng vùng vẫy giãy giụa, một tinh cao to lực lưỡng đang đun nước sôi trên ngoạn lửa. Mấy tên khác dẫn đạp lên người ăn xin quỳ tay rồi dội thẳng nước sôi xuống đầu trên mặt người nọ. Tiếng kêu thảm thiết văng lên được nửa chừng thì im bằng. Người ăn xin kia đã bất tỉnh vì đau đớn. Phen này trong nó càng tởm hơn. Chắc là có thể xin thêm được nhiều tiền nữa đấy. <cười> Mã Vân nhìm đám ăn xin cục tay què chân trong nhà. Tức điên đến nỗi hai tay siết chặt, toàn thân rung lên bằng bật. Tiểu lục cũng rúng động sâu sắc trước thảm cảnh nhân gian này. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, hiểu rằng chuyện này không thể tính kế lâu dài được, bằng không chắc sẽ có vài người bị giày vò đến chết. Hai người bằng sơ kế hoạch, lập tức về thành mua dầu đốt, dây thừng, mỗi người lại sắm thêm một con dao găm. Một lần nữa, tiến về phía căn nhà gạch đổ nát kia. Dọc đường đi qua kỹ viện Đồng Phượng, hai người vào tìm Thảo Thượng Trương, Định gọi y cùng hành động Nhưng lại được bảo là Thảo Thượng Chương đã không ở đó từ sớm Mã Vân để lại chút tiền Bảo Tú Bà truyền lời nhắn Thảo Thượng Chương đi tìm từ hội trưởng Ở trường Xuân Hội Đợi bọn họ ở đó Lúc hai huynh đệ trở lại trước căn nhà gạch kia Người bên trong hầu như đã ngủ hết Đứng ngoài cũng nghe được tiếng ngấy Nhìn qua cửa sổ Trong căn nhà vẫn còn hai tên đang trực đêm Một tên đã ngáp lên ngáp xuống Còn tên còn lại thì quay lưng về phía này nên không nhìn rõ. Mã Vân bò lên nóc. Mạnh tiểu lục thì kiếm củi khô cỏ khô đặt bên cạnh nhà gạch. Chất thành từng đóng. Sau đó gã tưới dầu lên còn bỏ vào mấy cục phân ngựa để chốc nữa có nhiều khói hơn. Rồi dùng cái bật lửa của tay chầm vào. Chỉ dây lát khói mù đã dày đặc cuồn cuồn bốc lên. Ánh lửa rập trời. Xung quanh toàn là khói là khói. Căn bản Không thể nhìn thấy rõ ngọn lửa lớn hơn thế nào. Người trong nhà giật mình tỉnh giấc, bắt đầu hoảng loạn, chạy ra ngoài. Bình thường, bọn cao to này đánh đập sỉ nhục đám ăn sinh, nhưng chúng không thể để họ chết cháy trong nhà được. Đám ăn sinh này chính là cây tiền cây bạc của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng vội vàng tổ chức cho họ lần lượt rút ra ngoài. Ở trong nhà có hai người, bên ngoài thì có bốn người, đề phòng có kẻ nhân lúc khổn loạn mà bỏ trốn. Bình thường đám ăn sinh này đều rút ở trong góc tường mà ngủ. Bọn cao to sợ trong nhà vẫn còn kẻ chưa thức dậy bèn đi xung quanh tìm kiếm. Một tên hơi nhát gan, chỉ đi tìm một vòng rồi ra ngoài luôn. Còn lại một tên thì vẫn ở trong tiếp tục quát mắng, nhưng hắn vẫn không tìm kiếm được gì. Có điều hắn đột nhiên phát hiện ra kỳ thực lửa cũng không lớn lắm, chỉ là khói rất nhiều mà thôi. Hắn định nhắc nhở đồng bọn bên ngoài cẩn thận thì đúng lúc này Nóc nhà lại sập xuống Nóc căn nhà nát này Đã không còn nguyên vẹn từ lâu Những chỗ thủng bên trên Có chỗ thì dùng chiếu cỏ để che Có chỗ thì dùng giấy dầu bịch lại Thứ rơi trúng trên người tên kia Chỉ là một chiếc chiếu cỏ Và mấy viên ngói vỡ Hắn sờ tay lên đầu Bị trần nhà sập xuống đau điếm Cũng may là không chạy máu Hắn chửi bậy một tiếng suối quẩy Rồi đứng lên Bỗng thấy trên người mình ướt chèm nhẹ nhẹp Ngước mắt nhìn lên thì thấy trong đám khói bụi có một người đang hắt thứ gì đó lên người mình. Hắn đưa tay lên rờ, rồi dơ lên mũi ngửi, hóa ra là dầu đốt. Hắn còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, thì bên trên đã có một búi cỏ khô đang cháy rơi xuống. Lửa bắn tung tué, khiến muốn chạy cũng không có chỗ nào mà chạy. Cỏ khô chạm vào chiếu có tẩm dầu, trong chết mắt, biến hắn thành một quả cầu lửa. À, à, lão tan tiêu rồi, Bên ngoài có tiếng người hát lên Bọn họ còn ho sạc sụa Khói mù mịt càng lúc càng thêm cay mắt Mạnh tiểu lục nước mắt nước mũi cũng đầm đìa Quẩn bột tiêu bột ớt vào trong đám lửa Nếu không phải dùng khăn ẩm che kín mũi miệng Lúc này gã hẳn cũng không chịu nổi rồi Đám cao to kia cũng nhận ra có điều không ổn Giờ không phải là mùa đông tiết trời hanh khô Mà lửa tué ra từ đóng lửa trong nhà Cũng không thể bắn đi đâu xa được sao đột nhiên lại lửa cháy bùng lên như thế với lại đám khói này rõ ràng là quá lớn chỉ thấy khói mà không thấy lửa lại còn chia làm mấy đám cuốn vào với nhau tạo thành một cục khói khổng lồ không đúng chắc là có người đang giỡn trò một tên nói vừa dứt thì có một sợi dây thần đã bay tới trên đầu hắn hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thồng lọng trồng vào cổ y như trồng ngựa vậy sợi dây rít chặt rồi đột nhiên kéo thẳng hắn, lê vào trong căn nhà rách nát, đang bóp cháy, bùn bùn. Thoáng sao, đã không thấy tung tích gì nữa. Chỉ trong chấp mắt, 7 tên, chỉ còn lại 5 tên. Bọn chúng dường như đương đầu với cường địch, hối hạ thúc dục đám ăn sinh nhanh chóng rời khỏi đây. Đám ăn sinh một phần thích thú nhìn bọn cao to liên tục gặp suối quẩy, cố ý không chịu đi nhanh. Phần nữa là bọn họ đều tàn tọc cục tay què chân, thật sự không thể đi quá nhanh được. Đúng lúc này, tiếng rít gió nổi lên. Một sợi dây thần đầu buộc cột đá bay tới, nhắm thẳng vào đầu bọn to cao. Mấy tên này không phải toàn bộ đều là hạng giá áo túi cơm mà cũng có kẻ vừa bản lĩnh vừa hung tận dữ dàng. Có tên nhanh tay nhanh mắt, nhẹ nhàng né tránh viên đá. Sau đó, do tay tóm gọn sợi dây thần kéo giật về phía mình. Sợi dây thần bị kéo về phía hắn một chút rồi không nhúc nhích gì nữa. Hiển nhiên là bên kia đã vận sức. Hắn ta đưa mắt nhìn đồng bọn. Năm người cùng nhau tới dùng sức đột ngột giật mạnh sợi dây. Người ở đầu bên kia sợi dây giữ không nổi loạn trọn, bị kéo ra khỏi đám khói mù mịch. Bất thình lình, Mã Vân buông tay lao ra. Năm tên cao to lập tức lão đảo lùi lại mấy bước, đồng thời tách nhau ra. Mã Vân lăn một vòng dưới đất, rút dao găm sắt bán, chém vào chỗ gần chân của tên cầm đọc. Đêm hôm tối trời, đánh nhau phải cậy vào mắt tinh, phản ứng nhanh. Mã Vân bất ngờ chủ động xuất kích thế này, liền kiếm lấy thế thượng phòng. Chỉ thấy tên khi lập tức ngã vật ra sao, Mã Vân liền thừa thế xong lên. Con dao trên tay xoay một vòng đâm ngược từ dưới hất lên trên xuyên qua cầm của tên đó. Lưỡi dao cắm thẳng vào trong não bộ. Tên kia trận trần hai mắt, không kịp kêu lấy một tiếng, đã bị Mã Vân ghim lưỡi dao vào. Mã Vân vóc người khao to vạm vỡ, cũng là hạng to con. Một tay y tóm lấy kẻ đã chết nhưng thân thể vẫn còn đang co giật vô nghĩa kia. Tay còn lại cầm cán dao găm, hai tay vẫn sức một cái đã rút lưỡi dao ra ngoài. Máu tươi bắn phọt ra, mùi tanh tử sọc lên ngút trời, máu tué lên trên mặt người Mã Vân. Y một tay cầm dao, một tay xác xác chết, trông tựa như xác thần gián phàm, không giận mà tự oai. Đột nhiên, Y hét lớn một tiếng, bước về phía bốn tên còn lại. Bốn tên kia bị khí thế của Y dùng ép, hoảng sợ đến nỗi vô thức lùi lại mấy bước. Mã Văn nhướng cao hai hàng lông mày, đuôi mày vượt quá Thái Dương, chạm vào tận vệt tóc mai. Y gầm lên một tiếng. Các quên đệ, không cần động thổ một mình ta lên thôi. Bốn tên kia hoảng loạn nhìn quanh quắc. Chỉ thấy trong các lùm cây gắt đó không xa thấp thoáng bóng người. Lá cây xào sạc rồi có tiếng người đáp Vâng Mã Vân cười gần lạnh lẽo <cười> Bọn chúng bay còn không bó tay chịu trói Chẳng lẽ muốn bị bắn chết Hay là để ông đây cắt xẻo Bốn người thoáng ngần ngừ Rồi lập tức quỳ xuống đất Chỉ dây lát sau Bọn chúng đã tự dùng sợi dây thần Mã Vân quăng tới trói chặt nhau lại Tên cuối cùng Cũng được đám ăn sinh kia giúp trói Giật cánh tay ra đằng sau Bấy giờ, tiểu lục trong lùm cây chui ra, mấy bụi cây kia toàn bộ đều được nối với nhau bằng sợi dây thần, giật một cái là tất cả cùng rung động. Mã Vân nói, Mã Gia Môn không tùy tiện hại đến mạng người khác, có điều hôm nay phạt ác khuyến thiện cũng là đáng làm lắm. Bọn kia vừa nghe nói Mã Vân là người của Mã Gia Môn, vội vàng kêu lên, Đại ca, đại ca! Chúng tôi cũng là người của Mãi Gia Môn đây. Lão đại của chúng tôi là Mã Diêm Vương Mã Lôi, Mã Lôi đấy. Chắc ngài cũng quen biết. Ngài ấy là chương đăng sứ của Mãi Gia Môn đó. Đừng làm hỏng thanh danh của Mãi Gia Môn. Nếu Mãi Gia Môn làm vậy, thì cũng không xứng làm người của Mãi Gia Môn. Còn các ngươi ấy hả? E rằng kiếp sau cũng đừng hồng vào được mã gia môn của chúng ta. Mã Vân lạnh lùng nói. Tiểu Lục cũng lạnh lùng nhìn bọn cao to vừa nãy còn nói giáo cho giặc. Bây giờ đã run rảy co ro. Nói với đám ăn sinh bấy giờ vẫn còn năng đờ ra như phẩm không dám nhúc nhích kìa. Có oán, báo oán. Có thù thì báo thù đi. Các ngươi còn đợi gì nữa. Đám người ăn sinh lập tức tỉnh ngộ bổ nhào tới, vừa cào cấu, vừa đá, vừa giảm đạp. Không biết là ai há miệng ra cắn một miếng trước. Những người còn lại cùng bắt chước theo. Bốn tên cao to, thoáng một cái đã bị đám ăn sinh phẫn nộ ấy cắn chết tươi. Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục không nở nhìn thảm cảnh oan oan tương báo ấy, quay người bỏ đi.